một quyển sách của donald trump đã đến lúc phải cứng gắn để khôi phục sự vĩ đại của nước mỹ của nhà xuất bản thế giới lời giới thiệu ai hillary clinton hay donald trump sẽ là tổng thống thứ bốn mươi lăm nhiệm kỳ hai nghìn mười bảy hai nghìn hai mươi mốt của nước mỹ cuộc bầu cử tổng thống mỹ suốt hơn hai trăm năm qua luôn là sự kiện hấp dẫn đầy căng thẳng kịch tính Và cuộc bầu cử năm 2016 này thậm chí sẽ hấp dẫn hơn nữa, căng thẳng kịch tính hơn nữa. Bởi bất kể kết quả thế nào, người trở thành Tổng thống Mỹ lần này cũng sẽ đi vào lịch sử. Cuộc đua năm 2016 giữa đại diện hai đảng, Donald Trump đại diện cho đảng Cộng Hòa và Hillary Clinton đại diện cho đảng Dân Chủ, sẽ trở thành một trong những cuộc tranh cử thu hút nhiều người trên thế giới quan tâm theo dõi nhất. Nếu Hillary thắng, bà sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử. Hoặc ít nhất, bà cũng là nữ ứng viên chính thức đầu tiên của một đảng lớn trong lịch sử nước Mỹ. cả hai đều không xa lạ với giới truyền thông, cũng không xa lạ với nhau khi đều sống ở New York. Hillary là thượng nghị sĩ của bang New York, còn Donald Trump là tỷ phú sống ở New York. Nhưng họ đầy trái ngược Trong khi Hillary là một chính khách lão luyện, khôn ngoan Đầy thận trọng với truyền thống dân chủ nổi bật Mối quan hệ rộng lớn trong chính giới Mỹ Thì Trump lại có vẻ theo chủ nghĩa dân túy Với các phát biểu quá khác người Đến mức từng có lúc đảng Cộng Hòa đã tìm cách hợp sức nhằm đánh bại ông Hillary là một chính trị gia tiêu biểu dày dặn kinh nghiệm Gần như cả cuộc đời theo đuổi sự nghiệp chính trị Cùng chồng trong hành trình dẫn dắt nước Mỹ Với tư cách đệ nhất phu nhân từ khi còn trẻ Năm 1993 đến 2001 Rồi trở thành thượng nghị sĩ Là ứng viên tranh cử với Obama trong đảng Dân Chủ năm 2008 Rồi trở thành Ngoại trưởng Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên của Obama Hơn 20 năm trong chính trường Mỹ Khiến bà trở thành người phụ nữ đầy quyền lực và kinh nghiệm Nếu như năm 2008, Hillary phải chấp nhận nhường bước trước Obama quá xuất sắc, thì năm 2016 này, bà đã vượt qua thượng nghị sĩ Sanders để chính thức nhận sự đề cử của đảng Dân Chủ. Còn Trump là doanh nhân, tỷ phú Mỹ với cuộc đời cũng đáng tự hào, nhưng lại xa lạ với chính trường. Ông là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của The Trump Organization và là người sáng lập. Trum Entertainment Resorts Ông nổi tiếng trên toàn nước Mỹ Nhờ sự nghiệp kinh doanh Nỗ lực gây dựng thương hiệu Đời sống cá nhân Sự giàu có và bản tính thẳng thắng của mình Trum chưa từng tham gia hoạt động chính trị chính thức Chưa từng giữ chức vụ dân cử nào Ở cấp bang hay liên bang Song trong cuộc tranh cử nội bộ của đảng Cộng Hòa Ông đã chiến thắng vang dội đầy bất ngờ Trước hàng loạt ứng viên sáng giá trong đảng Như Thượng nghị sĩ bang Texas, Ted Kills, Thượng nghị sĩ bang Florida, Marco Rubio, Thống đốc bang Ohio, John Kasich và vượt rất xa Treyfus, nổi tiếng của dòng họ Burs. Để cung cấp cho độc giả Việt Nam tư liệu tham khảo về quan điểm, chính sách, kinh nghiệm cũng như tính cách của hai ứng viên này, mà chắc chắn một trong hai người sẽ trở thành người có quyền lực lớn nhất của Mỹ và có lẽ cũng là của thế giới. Chúng tôi đã tiến hành mua bản quyền, dịch và xuất bản hai tác phẩm Stay Serious and the Ripper of Hillary Clinton Tạm dịch Hillary Clinton, Bí mật quốc gia và sự hồi sinh của Jonathan Allen và Amy Parnas và cuốn Time to Rest Talk, Make America Great Again* đã đến lúc phải cứng gắn để khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ do chính Donald Trump là tác giả. Quan điểm và chính sách của họ sẽ trở thành quan điểm và chính sách của chính phủ Mỹ ít nhất trong 4 năm tới và sẽ có ảnh hưởng lớn đối với toàn thế giới. Nếu trong cuốn Time to Rest Talk, Make American Risk Arrange, Trump kịch liệt phản đối mọi chính sách của Tổng thống Obama và đưa ra những sáng kiến độc đáo, Những chính sách chưa từng có Mà có phần xa lạ với giới chính trị Có phần theo chủ nghĩa dân túy Đôi chút sốc sượt Nhưng đầy thẳng thắn, Thì với cuốn *Stray and The Ripper of Hillary Clinton Sẽ cho thấy ở Hillary Chỉ là sự điều chỉnh của chính sách Obama Với sự cứng gắn Nhưng khéo léo Và duyên dáng đến tuyệt vời của người Mà nếu thành công Sẽ trở thành người có thời gian sống trong nhà trắng dài nhất trong lịch sử nước Mỹ kể từ trước đến nay ngay từ tên gọi từ con người đến phong cách viết đều trái ngược nhau song chúng tôi tin rằng cả hai quyển sách sẽ mang lại cho độc giả Việt Nam các thông tin rất hữu ích nóng bỏng và mới mẻ về những gì đã, đang và sẽ diễn ra ở nước Mỹ, một quốc gia ngày càng có những ảnh hưởng mạnh mẽ ở Á Châu, trong đó có Việt Nam xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Nguyễn Cảnh Bình Chủ tịch Hội đồng Quản trị Alpha Books, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quý tệ Việt Nam. Chương 1. Phải cứng rắn. Thứ ba tới, tất cả các bạn sẽ đi bầu cử, sẽ đứng đó, ở chỗ bầu cử và ra quyết định. Tôi nghĩ, khi đưa ra quyết định ấy, có lẽ sẽ tốt hơn nếu các bạn tự vấn lại xem cuộc sống của mình có khấm khá hơn 4 năm trước không. Ronan Riran Tôi viết cuốn sách này, Vì ngay lúc này đây Đất nước tôi yêu đang trải qua Một cuộc thảm họa kinh tế toàn diện Khi tôi bắt đầu Cầm bút viết cuốn sách này Nợ của chúng ta là 15.000 tỷ Giờ thì khoản nợ này Đã vượt qua con số 18.000 tỷ Và không bao lâu nữa sẽ cắn mứt 20.000 tỷ Để tôi giúp bạn đã thông con số này nhé Nếu nhờ phép màu nào đó Các vị gọi là lãnh đạo Ở Washington kia tìm ra cách mỗi ngày tiết kiệm được một tỷ đô la tiền thuế thì chúng ta vẫn phải mất ba mươi tám năm mới trả hết nợ. Đó là chưa nói đến tiền lãi. Chúng ta chẳng qua có ba mươi tám năm để xoay chuyển tình thế này, như tôi đã thấy, ta chỉ có bốn hoặc cùng lắm là tám năm mà thôi. Trong hoạt động kinh doanh, ngày nào tôi cũng thấy nước Mỹ bị cắt cổ và ngược đẩy. Chúng ta đã và đang trở thành một trò hề. Một kẻ chịu tội thay cho toàn thế giới, bị đổ lỗi, tất thải mọi thứ, chẳng được công nhận công trạng và cũng chẳng nhận được sự tôn trọng nào. Bạn có thể nhìn thấy và cảm nhận thấy điều đó quanh mình, và tôi cũng vậy. Lấy một ví dụ, Trung Quốc đang mất nợ ta hàng trăm tỷ đô la bằng cách thao túng và giảm giá trị đồng tiền của họ. Dù Washington nói năng vui vẻ thế nào thì giới lãnh đạo Trung Quốc cũng không phải là bạn. Tôi từng bị lên án vì dám gọi họ là kẻ thù của nước Mỹ. Xong, liệu bạn có thể gọi những kẻ đang hủy hoại tương lai con cháu mình bằng từ nào khác? Bạn muốn tôi dùng cái Mỹ từ nào cho những người đang ga sức, đẩy đất nước ta vào nguy cơ phá sản, cướp việc làm của ta? Do thám, hồng ăn cắp công nghệ của ta và hủy hoại lối sống của ta đây, đối với tôi, đó chính là kẻ thù. Nếu muốn phục hồi vị trí số 1 cho nước Mỹ, chúng ta cần phải có một tổng thống biết cách cứng rắn với Trung Quốc, biết cách đàm phán thắng Trung Quốc, và biết làm thế nào để bọn họ đừng rỡ trò lừa gạt ta hết lần này đến lần khác. Rồi cả khủng hoảng dầu mỏ nữa. Cái ý kiến 85 đô la cho một thùng dầu từng là điều không tưởng, và mà giờ đây, OPEC đang ngồi ngáp vặt trước con số này, Rồi kịch giá lên cao hơn nữa Và cười ha hả trên đường đến ngân hàng Kết quả là Bạn và gia đình phải trả 3 đô la trên ga lông 4 đô la trên ga lông 5 đô la trên ga lông Và giá cứ ngày càng cao vọt Nhưng xin lỗi nhé OPEC 12 gã đang ngồi quanh bàn tròn ấy Thậm chí còn chẳng thể nào tồn tại trên đời Nếu không nhờ nước Mỹ giải cứu Và bảo vệ các quốc gia Trung Đông tổng thống của ta ở đâu trong toàn bộ chuyện này trách nhiệm giải trình ở đâu vai trò lãnh đạo điều hành có nghĩa lý gì khi mà nhà điều hành của ta yếu kém và không dẫn dắt được gì có lời biện hộ nào cho một vị tổng thống mà để đáp lại cuộc khủng hoảng dầu khí thì không phải bằng sự cứng rắn với OPEC không phải bằng việc để các công ty dầu khí nội địa của ta tự do làm phần việc của họ và khoan dầu? Mà là xã quỷ dự trữ dầu mỏ chiến lược Đấy không phải là lãnh đạo Mà là từ bỏ quyền lãnh đạo Bất kể thế nào Dầu mỏ vẫn là trục quay Của các nền kinh tế thế giới Mọi sự là thế đấy Khi giá dầu tăng Giá của gần như tất cả mọi thứ Cũng tăng theo Hãy nghĩ thử mà xem Bạn đi mua một ổ bánh mì Làm sao ổ bánh mì ấy đến được tiệm bánh Cái gì làm cho xe chở bánh mì chạy được Nông dân dùng thiết bị gì để gặp ngũ cốc Thiết bị và xe cộ không tự cung cấp nhiên liệu cho chúng được Chúng cần dầu Và khi giá của nhà sản xuất tăng Chúng đẩy chi phí này cho bạn dưới hình thức giá cao hơn Tôi may mắn được học ở trường kinh doanh tốt nhất thế giới Trường kinh doanh Wharton Xong, bạn chẳng cần phải có một tấm bằng kinh doanh Ở một trường danh giá thì mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra ở đây đó chỉ là phép toán cơ bản. Bạn có biết hiện nay cứ bảy người Mỹ thì có một người phải xài phiếu thực phẩm không? Hãy nghĩ về chuyện này đi. ở Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, quốc gia thịnh vượng nhất trong lịch sử văn minh nhân loại, người dân đang chịu đối chịu khác. Tháng ba năm 2011, chúng ta đã phải chứng kiến giá thực phẩm tăng vọt chưa từng thấy trong gần bốn thập niên. Kết hợp việc này với chi phí năng lượng tăng vùng vục. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức hai con số Sự tiêu xài hoang phí của chính phủ Sự sáp nhập hệ thống chăm sóc sức khỏe của chính quyền liên bang Thì kết quả trở nên rõ ràng đến đau đớn Chúng ta đang cắm đầu vào thảm họa kinh tế Nếu chúng ta đi con đường này Thì nước Mỹ mà chúng ta để lại cho con cháu Mình sẽ không còn là nước Mỹ Mà chúng ta từng được ban phước sống trong đó Giấc mơ Mỹ sẽ bị cầm cố Thành phố tỏa sáng trên đồi sẽ ngày càng giống như khu đổ nát nội ô. Sẽ không còn bình minh ở Mỹ, như lời của Tổng thống Reagan nữa. Đồng đô la sẽ rớt giá giống như đồng tiền quốc tế của thế giới. Nền kinh tế của ta sẽ lại sụp đổ lần nữa. Đây là điều tôi tin có nguy cơ và rủi ro thật sự. Một cuộc suy thoái kép có thể biến thành một cuộc đại suy thoái Và Trung Quốc sẽ thế chân Mỹ ở vị trí cường quốc kinh tế số một thế giới. Tuy nhiên, mọi việc không nhất thiết phải đi theo hướng này. Nếu chúng ta cứng rắn và đưa ra những lựa chọn kiên quyết, một lần nữa ta có thể biến nước Mỹ trở thành quốc gia giàu mạnh và được nể trọng. Một vị tổng thống thực thụ có thể biến nước Mỹ thành tiền bằng cách thương thảo những thỏa thuận lớn. Không phải lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến tổng thống ở góc độ công việc và nhà đàm phán kinh doanh. Nhưng thực tế là vậy. Các tổng thống là những trưởng đoàn đàm phán thế nhưng kết quả của một cuộc đàm phán chỉ hiệu quả khi người tiến hành thương thảo nó hiệu quả theo hiến pháp tổng thống là tổng tư lệnh người bổ nhiệm các thẩm phán và có thể phủ quyết hoặc ký các dự luật thế thời gian còn lại tổng thống làm gì tôi có thể nói cho bạn biết một công việc quan trọng của tổng thống ông ta là nhà thương thuyết và đàm phán tối cao của Mỹ ông ta phải đàm phán với các quốc gia khác để có được những thỏa thuận bảo vệ và có lợi cho chúng ta bổn phận của Tổng thống là tạo ra một môi trường mà các thị trường tự do và công bằng có thể phát triển phồn thịnh các việc làm trong khối tư nhân có thể được tạo ra và nền kinh tế của ta có thể phát triển nhanh chóng nếu họ thương thiết quyết liệt và thỏa thuận đúng nước Mỹ sẽ thắng nếu họ hèn nhát rút trại và thỏa thuận sai. Bạn và con cái bạn sẽ phải trả giá. Giờ hãy thử xem những thỏa thuận bợt bạc mà Tổng thống Obama đã thực hiện. Tôi là người ủng hộ mậu dịch tự do và công bằng. Xét cho cùng, tôi làm kinh doanh khắp thế giới. Xong hãy nhìn vào thỏa thuận mà Tổng thống Obama đã ký kết với Hàn Quốc. Khó mà tin nổi, có ai lại di ký một điều như thế. Về lý thuyết, thỏa thuận được cho là sẽ đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của Mỹ sang Hàn Quốc. Nhưng trên thực tế, thỏa thuận đã ký gần như chẳng giúp được gì để sang bằng sự mất cân bằng mẫu dịch. Thậm chí nó sẽ làm xói mòn hơn nữa ngành công nghiệp chế tạo Mỹ, xóa sổ thêm nhiều việc làm ở Mỹ và xóa sạch các khoản thế quan mà Hàn Quốc hiện đang phải trả cho ta để bán hàng của họ ở Mỹ. Tại sao Tổng thống Obama lại đồng ý với những điều khoản ấy? Nhất là khi chúng ta nắm hết mọi quân bài trong tay. Người Hàn Quốc quân đội ta bảo vệ họ trước Bắc Triều Tiên nhưng họ không cần ta làm công việc nhem nhúc của họ lực lượng quân sự Hàn Quốc có khoảng 600.000 đến 700.000 người thế mà cho đến nay ta vẫn có 28.500 lính Mỹ ở Hàn Quốc tại sao lại vậy ngay cả khi bạn nghĩ việc ta đóng quân ở Hàn Quốc là một ý hay thì tại sao Hàn Quốc không thanh toán toàn bộ hóa đơn cho việc ta bảo vệ họ Hiện thời, họ chỉ trả một phần chi phí mà thôi Hơn nữa, tại sao tổng thống của ta lại ký dự luật thương mại mà Hàn Quốc muốn ông ta ký Thay vì một dự luật mang lại cho ta lợi thế tối đa Người đàn ông này có thể là một nhà tổ chức cộng đồng giỏi nhưng lại là một nhà đàm phán quốc tế kém cỏi. Điều này chẳng có gì bất ngờ Cả đời ông ấy chưa từng tạo dựng hay điều hành một hoạt động kinh doanh nào Hãy nhìn vào Trung Quốc Cứ một người Mỹ thì lại có bốn người Trung Quốc. Trung Quốc có dân số hùng hậu, với sức mạnh kinh tế cực lớn và ngày càng tăng. Hiện nay, Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Chúng ta đang tạo ra sự thịnh vượng cho Trung Quốc bằng việc mua toàn bộ sản phẩm của họ, dù chúng ta làm ra được những sản phẩm tốt hơn ở Mỹ. Tôi biết chứ, tôi mua rất nhiều sản phẩm, cửa sổ này, tường khô này hay bất cứ thứ gì bạn có thể nghĩ đến tôi mua chúng hàng xe tải tôi mua đồ Mỹ bất kỳ khi nào có thể tiết thay rất nhiều khi các doanh nghiệp Mỹ không thể mua sản phẩm Mỹ vì với trò phá giá đồng tiền của Trung Quốc các nhà sản xuất Mỹ không thể cạnh tranh nổi về giá nếu Trung Quốc không bài trò với đồng tiền của họ và chúng ta được chơi trên một sân chơi kinh tế bình đẳng thì chúng ta có thể dễ dàng cạnh tranh thắng Trung Quốc nhưng Người Trung Quốc gian lận bằng trò thao túng tiền tệ và gián điệp công nghiệp, còn vị được cho là tổng tư lệnh của ta để mặc họ gian lận. Toàn bộ việc này là một vụ bê bối, nó bất công với các công nhân và các doanh nghiệp của ta. Mỹ chẳng thể nào giàu có trở lại nếu cứ tiếp tục đi con đường này. Vậy mà sau toàn bộ chuyện như thế, tháng một năm 2011. Tổng thống Barack Obama đã chào đón Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đến Nhà Trắng. Thậm chí, Tổng thống Obama còn thể hiện sự tôn kính vị lãnh đạo này bằng quốc tiệc chính thức. Nền kinh tế Trung Quốc đang hưởng mức tăng trưởng hai con số trên thiệt hại của ta, trong khi đất nước đó vĩnh phờ ta với mỗi lần thay đổi giá trị đồng tiền của họ là nguy cơ gián điệp thương mại lớn nhất mà ta phải đối mặt, và phản ứng của Obama là trải thảm đỏ. Tổng thống Obama đã hợp thức hóa cho Trung Quốc trên sân khấu thế giới. Vậy ông ta được lợi gì khi làm như thế? Các thỏa thuận xuất khẩu tăng lên đến con số là 45 tỷ đô la. Đội ngũ của Tổng thống lập tức tung hô ông ấy thành một nhà thương thuyết bậc thầy. Năm 2009, thăm hộp thương mại của ta với Trung Quốc là gần 230 tỷ đô la. Năm ngoái, 2014, con số này vượt quá 340 tỷ Cái con số 45 tỷ đô la trong các hợp đồng thương mại với Trung Quốc là một điều đáng buồn. Tù tin danh dự của Mỹ không phải là thứ để bán. Chúng ta không cần vang cầu một vài hợp đồng cỏn con. Thay vào đó, một tổng tư lệnh chân chính cần phải ngồi xuống với Trung Quốc và đòi hỏi một thỏa thuận thực tế. Một thỏa thuận tốt hơn rất nhiều. Hoặc Trung Quốc phải chơi theo luật, hoặc ta sẽ đập thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc. Hết chuyện. Nhưng Tiện cũng xin nói thêm, năm nay 2015, thâm hụt thương mại của ta với Trung Quốc sẽ vượt 350 tỷ đô la và họ đang cười vào mặt ta. Tôi yêu nước Mỹ và khi bạn yêu điều gì đó, bạn sẽ hết lòng bảo vệ nó, thậm chí bằng một cách hung hãn. Chúng ta là đất nước vĩ đại trên thế giới. Tôi không biện hộ gì cho đất nước này, tôi tự hào về nó. Tôi khao khát được nhìn thấy chúng ta sẽ hùng mạnh và giàu có trở lại. Xét cho cùng, sự thịnh vượng là nền tảng của tự do Thế nhưng, chúng ta đã bị các quốc gia khác vờn vẫy, lợi dụng Và nhận được sự phục vụ tồi tàn từ các chính khách ở Washington Những người đang đo đếm thành công qua tốc độ gia tăng nợ liên bang Và gánh nặng thuế của các bạn bằng những chương trình chính phủ mà họ yêu thích Nước Mỹ có thể làm tốt hơn Tôi nghĩ ta xứng đáng với điều tốt đẹp nhất Đó là lý do tại sao tôi quyết định viết cuốn sách này, các quyết định ta đang đối mặt quá lớn lao, quá nhiều hệ lụy khiến ta không thể bỏ mặt. Tôi có những câu trả lời cho các vấn đề mà ta đang đối mặt. Tôi biết cách làm cho nước Mỹ giàu có trở lại. Tôi đã xây dựng các doanh nghiệp trên khắp toàn cầu. Tôi đã làm việc với các lãnh đạo nước ngoài. Tôi đã tạo ra 10.000 việc làm cho người Mỹ. Toàn bộ đời tôi gần như là xử lý các thỏa thuận và làm ra tiền thật, rất rất nhiều tiền. Đó là việc tôi làm để sống. Biến những điều lớn lao thành hiện thực, và hiện tôi đáng giá hơn 10 tỷ đô la. Khôi phục sự thịnh vượng của nước Mỹ đòi hỏi ta phải cứng rắn. Vị Tổng thống kế tiếp phải hiểu rằng công việc của Mỹ là kinh doanh. Ta cần một vị Tổng thống biết cách hoàn thành công việc, người có thể giữ cho nước Mỹ vững mạnh. An toàn và tự do Người có thể thương thuyết các thỏa thuận Có lợi cho nước Mỹ Chứ không phải cho các quốc gia phía bên kia Bàn đàm phán Tổng thống không tạo ra việc làm Chỉ có các doanh nghiệp mới làm được điều đó Nhưng tổng thống có thể giúp Tạo ra một môi trường cho phép Tất cả chúng ta Các nghiệp chủ, thương nhân nhỏ, thương nhân lớn Làm cho nước Mỹ trở nên giàu có Sự tồn tại Mà các thành viên đảng Dân Chủ Các thành viên yếu kém của đảng Cộng Hòa Và thảm họa chính sách Đã và đang gây ra cho nước Mỹ Đặt ta vào một đống lộn xộn Mà ta chưa từng thấy trong đời Để khắc phục vấn đề này Ta phải khôn khéo và cứng rắn lên Không còn thời gian để lãng phí nữa song vẫn có lý do để lạc quan Vì chúng ta là người Mỹ Chúng ta có tiềm năng Chúng ta chỉ cần sự lãnh đạo đúng đắn Hãy khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ Chương 2 Nắm lấy dầu Nếu để chính quyền liên bang phụ trách sa mạc Sahara thì trong vòng 5 năm thôi, ta sẽ chẳng còn cát mà dùng. Newton Richman. Khi bạn giúp ai, họ sẽ cảm ơn bạn. Khi bạn cho ai mượn tiền, họ sẽ hoàn trả. Và khi một quốc gia như Hiệp, Chủng quốc, Hoa Kỳ hy sinh hàng ngàn sinh mạng nam nữ, quân nhân và hơn 1.000 tỷ đô la để mang lại tự do cho người Iraq, thì điều tối thiểu tuyệt đối tối thiểu mà người Iraq nên làm là trả tiền cho cuộc giải phóng họ. Đối với họ, việc thấp khỏi chế độ độc tài của Saddam Hussein và giành được một nền dân chủ mà ở đó họ có thể đi bầu cử và có một quốc hội được tuyển cử tự do có giá trị như thế nào? Trên thực tế, đó là một món quà vô giá. Dù sao khi đất nước bị thổi tung thành từng mảnh, Nhiều người nghĩ rằng cuộc sống của họ trước kia khắm khá hơn khi tôi nói họ phải đền đáp cho ta Tôi thậm chí không có ý nói đến việc ta lấy tiền trong túi họ tất cả những gì tôi đòi là họ trả cho ta tạm thời một ít dầu đủ để giúp bù đắp cho ta và chăm sóc 10.000 thân nhân và con trẻ của những người dũng cảm đã ngã xuống hay mang thương tích vì dành tự do cho Iraq nhưng Iraq có làm vậy không không thực tế họ còn nói rõ rằng họ không có ý muốn làm vậy không bao giờ kẻ nào thắng kẻ đó được chiến lợi phẩm tháng 6 năm 2011 nghị sĩ đảng Cộng Hòa phụ trách bang California Dana Rochebacher đã tới thăm Iraq và nói với Thủ tướng Iraq Nauri al-Maliki rằng ông hy vọng một ngày nào đó Iraq sẽ cân nhắc việc đền đáp cho Mỹ vì tất cả những hy sinh của Mỹ cho đất nước Iraq. Đáp lại, Thủ tướng Iraq yêu cầu người phát ngôn báo chí của ông Ali-ol-Dabak gọi ngay cho Đại sứ quán Mỹ để nói rằng họ muốn vị nghị sĩ cuốn gối khỏi đất nước họ vì họ cho rằng những lời ông này nói là không thích hợp. Thứ lỗi cho tôi, không thích hợp ư, điều không thích hợp chính là việc Mỹ phải chịu đựng tình trạng hỗn độn này. Chúng ta đã đổ xương máu và tiền của để bảo vệ người Trung Đông Từ Iraq, Kuwait đến Ả Rập xê út và các nước nhỏ ở vùng Vịnh Và bất cứ quốc gia nào ở Trung Đông cũng phải bán dầu cho ta với mức giá thị trường công bằng Sự vô ơn của giới lãnh đạo Iraq khiến người ta phải kinh ngạc Năm nay, chính quyền thành phố Basra thậm chí còn chơi tráo yêu cầu Mỹ trả 1 tỷ đô la cho sự tổn thất mà những bức tường chống bom được lính Mỹ dựng nên để bảo vệ người dân bắt ta gây ra cho Mỹ quan thành phố việc này chẳng khác gì việc một kẻ chết đuối đòi người cứu hộ phải bồi thường vì đã xé nát bộ đồ bơi của gã trong quá trình cứu mạng gã cứ cho là 8 năm trước khi người ta nói với chúng ta rằng chúng ta được người dân Iraq ùa ra đường tung hô chào đón và được đón tiếp như những anh hùng giải phóng thì tôi cũng chả cần theo tôi iraq cứ giữ lấy hoa dầu là chuyện khác chúng ta phải lấy dầu và đây là lý do vì người iraq không có khả năng tự giữ nó quân đội của họ dù ta cố xây dựng lại vẫn kém cỏi và ngay giây phút này ta rời đi iraq sẽ tiếp quản iraq cùng chữ lượng dầu mỏ khổng lồ của nước này chữ lượng dầu lớn thứ hai thế giới chỉ sau ả rập xê út Nếu điều này xảy ra, toàn bộ nam nữ quân nhân dũng cảm của ta đã chết một cách vô ích và năm nghìn tỷ đô la coi như đổ sông đổ bể. Thế nên, nếu Iran hay IS định tiếp quản số dầu mỏ này, tôi nói chúng ta sẽ tiếp quản dầu mỏ trước bằng cách vạch ra một kế hoạch chia sẻ chi phí với Iraq. Nếu ta bảo vệ và kiểm soát các mỏ dầu, Iraq sẽ được giữ một tỷ lệ phần trăm dầu mỏ đáng kể đó là chưa nói đến sự độc lập của nước này trước Iran và ta sẽ bù lại được phần nào chi phí giải phóng người Iraq cũng như đền đáp được cho các quốc gia đã cùng ta chiến đấu trong cuộc chiến này và tôi cũng muốn báo đáp gia đình của các thương binh liệt sĩ lẽ dĩ nhiên không gì có thể bù đắp cho một sinh mạng hay một phần cơ thể đã mất đi song ta có thể cho con em của các thương binh liệt sĩ đến trường bù đắp cho các cô phu quá phụ của những người lính đã hy sinh ở iraq và đảm bảo rằng các thương bệnh binh được chăm sóc chu đáo đó là điều bình thường và chỉ là hạt cát so với thứ nằm dưới mặt đất iraq kia mỗi gia đình mỹ mất đi người thân ở iraq cần phải được đền đáp năm triệu đô la và các thương bệnh binh của ta cần phải được trả có lẽ là hai triệu đô la mỗi người Cộng với phí tổn y tế Cứ gọi tôi là người cụ trào Xong tôi tin vào tín nhiệm Của chiến binh thời xưa rằng Kẻ nào thắng Kẻ đó được chiến lợi phẩm Nói cách khác Chúng ta không đánh một trận Rồi giao chìa khóa cho những kẻ ghét ta Và rời đi Chúng ta thắng trận Lấy dầu để bù đắp những phí tổn Tài chính mà ta phải chịu Và khi làm thế Ta đã đối xử công bằng với Iraq Và với mọi người khác Dư tướng Rolash Mark Ortos đã nói trong chiến tranh không có gì thay thế được chiến thắng ngay từ lúc khởi đầu chiến dịch tự do cho người Iraq tôi đã tin rằng chúng ta cần phải vạch ra một kế hoạch bồi hoàng với người Iraq thông thường những người Iraq bất đồng chính kiến tha hương trước khi phát động cuộc chiến và giải thoát người dân Iraq khỏi tên độc tài Saddam Hussein của họ hồi đó có một vài người khôn ngoan đã đồng ý với tôi và nói điều tương tự một trong số đó là giám đốc văn phòng đánh giá mạng lưới ONA của Bộ Quốc phòng Andrew Marshall. ông khuyến cáo nên sử dụng doanh thu từ dò mỏ để giảm mức chi phí dự tính cho cuộc chiến đóng Dĩ nhiên điều này đã không xảy ra thế nhưng không có lý do gì khiến ta không thể hay không được phép giàn xếp một thỏa thuận chia sẻ phí tổn với Iraq. Đừng chấp nhận câu trả lời không. Đây không phải là ý tưởng cấp tiến gì. Tháng 9 năm 2010, Chính văn phòng trách nhiệm giải trình chính phủ GAO của ta và các phòng ban khác đã nghiên cứu rất sâu vấn đề này và kết luận rằng một kế hoạch chia sẻ phí tổn là khả thi và khôn ngoan. Tất cả những gì mà những kẻ ở nhà trắng cần làm là đọc cái nhan đề của bản báo cáo ấy chia sẻ phí tổn giữa Iraq và Mỹ. Iraq có dư ngân sách tích lũy, đưa đến tiềm năng cho việc chia sẻ thêm phí tổn. Nghĩa đen của nhan đề ấy là thế đó, và nếu họ thật sự đọc dòng đầu tiên của báo cáo ấy, hẳn họ sẽ biết GAO nhận thấy rằng chính phủ Iraq đang vận hành với một ngân sách thạnh dư 52.1 tỷ đô la. Iraq vừa đi qua một cuộc chiến dài, Nhưng họ đã trở lại kinh doanh và kiếm bụng rồi Thế thì tại sao ta cứ phải trả hóa đơn và không nhận lại được gì Tôi sẽ cho bạn câu trả lời Đó là vì những vị được gọi là các lãnh đạo ở Washington Hoàn toàn chẳng biết tí gì về thương thuyết và đàm phán Nghe này, tôi đàm phán những vụ lớn mỗi lúc Tôi quen biết và làm việc với tất cả những nhà điều hành rắn nhất thế giới tài chính toàn cầu rủi ro cao đó là những tay sát thủ tài chính tàn khốc hung dữ và đầy tham vọng kiểu người để mặt máu lon cấp bàn hợp và chiến đấu tới hơi thở cuối cùng để giành được lợi ích tối đa và bạn đón được điều gì không đó chính xác là kiểu nhà thương thuyết mà nước Mỹ cần chứ không phải những tay ngoại giao vô dụng mà Tổng thống Obama cử đi khắp thế giới chơi trò tay đập tay với các chính phủ nước ngoài không chúng ta cần những con người khôn ngoan có sống lưng bằng Titan và bộ não lớn có tình yêu nước Mỹ đủ để chiến đấu quyết liệt cho lợi ích của chúng ta Ngoại trưởng George Shultz dưới thời Rodan Treran từng triệu các nhà ngoại giao vào văn phòng rồi đứng trước tấm bản đồ và hỏi họ đang đại diện cho nước nào khi họ chỉ ra nước mình được cử đi ông chỉnh lại họ bằng câu nói không đó không phải là đất nước của anh Anh đại diện cho Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, lãnh đạo bắt đầu từ người đứng đầu. Tổng thống là người xác lập không khí chung. Ronald Reagan đặt nước Mỹ lên trên hết và ông biết cách thương thuyết. Barack Obama không hề giống Ronald Reagan, thậm chí gần giống cũng không. Đó là lý do tại sao chúng ta lại ở trong mớ hỗn loạn như lúc này. Khi nào ta chưa có một tổng thống mới, các nghị sĩ của chúng ta sẽ vẫn còn bị chính phủ Iraq kinh kỳ. Chính phủ ấy sẽ vẫn tiếp tục vận hành với một ngân sách thạnh dư và viết phí tổn thuộc về ta còn ta sẽ vẫn tiếp tục chịu tổn hại kinh tế vì chính phủ Iraq ta không nợ Trung Đông bất kỳ lời xin lỗi nào nước Mỹ không phải là thứ không ổn với thế giới chúng ta là minh chứng cho thế giới về sự tự do không ai có thể sánh bằng người Mỹ chúng ta có trái tim cao cả và lòng dũng cảm dám làm điều đúng đắn. Xong ta không phải là cảnh vệ của thế giới Và nếu phải đảm nhiệm vai trò ấy Ta cần gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng Sự bảo vệ cũng có cái giá của nó Nếu các quốc gia khác hưởng lợi từ sự bảo vệ của lực lượng quân sự của ta Thì các quốc gia ấy phải chi trả phí Có thế thôi Lãnh đạo thì đi xuống Giá xăng dầu lại tăng Ngoài vấn đề đơn giản là sự công bằng Và ngoài việc giúp giảm nợ quốc gia Việc lấy dầu còn đưa đến một lợi ích khác Là nó sẽ giúp giảm đáng kể giá xăng dầu Giá xăng dầu đang khiến nền kinh tế của chúng ta trở nên què quặt. Trong 2 năm đầu của chính quyền Obama Giá xăng dầu đã nhảy lên một con số trốn phán 104% Điều đó khó mà là hy vọng và thay đổi Mà người Mỹ đã bầu chọn Thế nhưng... Nhiều nhà môi trường lại vui mừng và tung hô khi giá tăng Logic của họ, nếu ta có thể gọi như thế là thế này Nếu lái xe ít hơn, ta sẽ thải ít khí carbon hơn Và có thể nói điều này sẽ giúp giảm bớt vấn đề vờ vịt là sự nóng lên toàn cầu Xin đừng quên, khi còn là thượng nghị sĩ Chính Obama đã gợi ý rằng có thể giá xăng dầu tăng là một điều tốt sau ông ta vẫn thích điều chỉnh dần dần hơn. giờ bạn thử nhìn vào Stephen Chu được Obama bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ năng lượng. ông ta quả thật đã đi nói với tờ Wall Street Journal rằng bằng cách nào đó chúng ta phải tìm cách tăng giá xăng dầu cho bằng với mức giá ở châu Âu. thế nên đối với những ai để tâm chú ý thì cái việc ta phải chứng kiến giá một gallon xăng dầu nhảy vọt một trăm lẻ phần trăm Kể từ khi Obama được bầu làm tổng thống chẳng có gì đáng ngạc nhiên Ông ta và đám ủng hộ ông ta ngay từ đầu đã đánh điện cho nhau như vậy Mặc dù nghe có vẻ điên rồ, song họ muốn giá năng lượng cao hơn Vì họ tin điều đó sẽ buộc người Mỹ lái xe ít hơn Cũng như buộc các doanh nghiệp phải giãn hoạt động, sản xuất và vận tải Một điều mà họ cho là tốt Song thực tế là điều này sẽ càng khiến ta mất thêm nhiều việc làm và đẩy ta vào một tình thế kinh tế bất lợi hơn nhiều so với Trung Quốc. Họ nói gì thì nói đang đứng về phe nào đây? Và đây là một vấn đề nữa. Chương trình Cap và Enact giới hạn và thế hóa, hay như người ta thường gọi là chương trình Cap and Trade giới hạn và thương mại. Bạn nhớ chứ? Khi vận động tranh chức tổng thống, Obama đã thẳng thắn thừa nhận rằng kế hoạch đánh thuế lượng khí thải carbon vượt giới hạn mà ông ta đặt ra cho các doanh nghiệp sẽ đẩy giá năng lượng lên trời chính xác thì ông ta nói như sau theo kế hoạch của tôi cho hệ thống giới hạn và thương mại giá điện nhất định sẽ tăng mạnh bất chấp cả những gì tôi nói về việc than tốt hay xấu vì tôi đang hạn chế khí thải nhà kính những nhà máy chạy bằng than như bạn biết đấy khí đốt tự nhiên Bất kể đó là nhà máy gì, đó là ngành công nghiệp nào, họ sẽ phải cải tiến hoạt động của mình, việc này sẽ tốn tiền, họ sẽ chuyển số tiền phải tốn ấy qua người tiêu dùng. Hầu hết chúng ta sẽ lắc đầu hoài nghi trước điều này, xong bạn thật sự cần phải hiểu nếp suy nghĩ cực đoan của phái cực tả và việc vị tổng thống này cùng nhóm ủng hộ ngày càng teo tớp của ông ta cực đoan và phi thực tế đến thế nào so với những người khác trên đất nước này họ muốn chúng ta có giá năng lượng cao hơn họ muốn tước khỏi nền kinh tế của chúng ta thứ nhiên liệu mà nó cần để phát triển họ có ý thức đặt thứ khoa học giả hiệu về sự ấm lên toàn cầu và kiểu quản lý nền kinh tế theo tinh thần xã hội chủ nghĩa cả hai cùng với nhau lên trước việc làm cho nền kinh tế của ta có đủ sức cạnh tranh và tạo ra cho người dân Mỹ những việc làm thật sự trong khối kinh tế tư nhân. Sự thật là, ta sẽ không thấy sự tăng trưởng hay tạo ra được công an việc làm thật sự nào cho đến khi chúng ta kiểm soát được các chi phí năng lượng cắt cổ này. Cần có ai đó nói với vị Tổng thống này rằng, các doanh nghiệp không phải là kẻ thù, họ là những người tạo ra việc làm, chính phủ không thể tạo ra việc làm. Tất cả những gì chính phủ có thể làm là tăng thêm người ăn nhờ vào tiền của người đóng thuế tất cả những gì nó có thể làm là hủy hoại sự thịnh vượng của quốc gia chúng ta mà thôi cách thiết thực để giúp 14,4 triệu người Mỹ thất nghiệp có lại việc làm không phải là thông qua hoạt động chi tiêu kích cầu kinh tế vốn chỉ kiến bạn người đóng thuế ký xét nuôi thêm nhiều nhân viên chính phủ cách thiết thực là hạn chế đánh thuế cắt bớt các quy định không cần thiết kìm kẹp doanh nghiệp và làm sao giữ giá hàng hóa và nhiên liệu ở mức thấp Nếu vị thủ lĩnh tổ chức cộng đồng của ta chịu dành thời gian tìm hiểu thương trường hẳn ông ta sẽ biết rằng trong năm qua các món như trái cây mì ống, cà phê, thịt nguội và nhiều thực phẩm khác đã chứng kiến cú tăng giá 40% mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại Phần lớn là vì giá dầu đã đẩy chi phí vận chuyển và phân bón lên cao Chừng nào ta còn chưa đưa được nguồn máu nuôi sống đất nước này, dầu mỏ hạ xuống mức giá hợp lý thì nền kinh tế Mỹ sẽ còn tiếp tục suy yếu, việc làm sẽ vẫn không được tạo ra và người tiêu dùng Mỹ sẽ phải đối mặt với giá cả ngày càng leo thang Chúng ta có thể nói cả ngày về những chiếc cối xay gió, năng lượng hạt nhân, nhiên liệu mặt trời, nhiên liệu địa nhiệt và các nguồn nhiên liệu thay thế khác tôi hoàn toàn ủng hộ việc phát triển các nguồn nhiên liệu thay thế dầu song đó là về lâu dài sự thật là ngay lúc này và trong tương lai có thể thấy trước hành tinh này vẫn sẽ hoạt động nhờ dầu và điều đó có nghĩa là ta cần giảm giá một thùng dầu có lẽ thậm chí phải giảm xuống đến tầm 20 đô la thùng và đám trẻ sẽ khiến nền kinh tế của ta bùng nổ Tổng thống Obama có làm điều đó không không Ông ấy đi vòng quanh đất nước thuyết giáo mọi người rằng họ cần mua xe, lai ghép, dùng cả điện và xăng Rồi nhảy vào chiếc limousine và chuyên cơ Air Force One, xả khí carbon ầm ầm dành riêng cho Tổng thống Tôi cũng có một chiếc phản lực riêng, xong ở đây có hai điểm khác nhau Tôi tự trả tiền và tôi không đi khắp nơi phẩy tay vào mặt mọi người để thuyết giáo họ về những điều tệ hại của việc đi lại và hạn chế quyền tự do kinh tế của họ Obama đã hứa tạo ra hàng triệu cái gọi là việc làm xanh ông ấy dùng lời hứa này để biện minh cho việc chính phủ của mình cho không các công ty năng lượng xanh những khoản khổng lồ giá trị hàng tỷ hàng tỷ đô la tiền thế của người dân giờ thì chúng ta đang thấy cái kết quả của lời nói của Obama và dự án lớn của chính phủ Solira, một công ty sản xuất tấm năng lượng mặt trời của Mỹ hóa ra là một thất bại hoàn toàn. Họ đang phải bán các tấm pin mặt trời 6 đô la với giá 3 đô la. Không cần phải là thiên tài mới nhận ra đó là một thất bại về mô hình kinh doanh. Nhưng chủ hãng Silpra, tỷ phú George Kaiser là nhà nguyên góp lớn cho Obama và là một thành viên trong bộ sậu gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của vị tổng thống này. Thế nên Chính quyền Obama đã đẩy nhanh tiến độ phê duyệt cho công ty này, một khoản vai trị giá 535 triệu đô la và có sự bảo đảm của chính phủ quyền liên bang. Obama tin tưởng Kaiser và hãng Silutra, nhiều đến mức ông này đã tham dự một sự kiện quan hệ công chúng ra trò tại Solitra để thực hiện bài phát biểu tán dương Solitra, những việc làm xanh. Và biện minh cho việc tại sao người đóng thuế phải bỏ tiền ra kích thích các công ty xanh Như ai cũng có thể đoán được Công ty này đã phá sản 1.100 công nhân của nó mất việc làm Và người đóng thuế Mỹ mất số tiền hơn nửa tỷ đô la Nước Mỹ không có thời gian để chơi đùa Đất nước này đang gặp rắc rối lớn Đã đến lúc phải nghiêm túc và nhìn thẳng vào sự thật Hiện tại chúng ta đang trả hơn 85 đô la cho một thùng dầu đại Trung Quốc Hoa Kỳ sử dụng khoảng 7 triệu thùng dầu trên năm thử làm phép tính xem chỉ riêng mình chúng ta một năm cũng đã chuyển hàng trăm tỷ đô la cho các quốc gia OPEC những kẻ ghét cay ghét đắng ta và một lần nữa chúng ta đang đưa toàn bộ số tiền này cho những chính quyền sôi sụp lòng căm ghét nước Mỹ đó là một chính sách ngu xuẩn. chống lại các trùm dầu mỏ với sự lãnh đạo đúng đắn. Chúng ta có thể giảm giá dầu xuống đến 40-50 đô la trên thùng Nếu không muốn nói là 20 đô la trên thùng như tôi gợi ý trước đó Nhưng Để làm được điều đó Ta cần một tổng thống cứng rắn Với những kẻ tăng giá thật Không phải những cây xăng nội địa Mà là những liên hiệp Xí nghiệp Phi Pháp đang nắm giữ sự thịnh vượng của Mỹ Làm con tin Tức OPEC OPEC là tên viết tắt của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ được thành lập tại hội nghị Pasta tháng 9 năm 1960 bởi các ông bạn chí cốt của ta là Iran Venezuela Ả Rập Xê Út, Iraq và Kuwait Từ đó đến nay OPEC có thêm các thành viên là Angola, Ecuador Qatar, Algeria các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Nigeria và ông bạn thân của ta là Libya thế là ở đây ta sẽ có mười hai gã trong trường hợp này quả thật tất cả đều là đàn ông ngồi quanh một chiếc bàn tròn bằng bạc và ấn định giá dầu bấy giờ nếu bạn có một cửa hàng tôi có một cửa hàng và hai chúng ta thông đồng nhau để đặt giá ta sẽ đi tù ấy thế mà đấy chính là việc mà mấy gã đó đang làm và chả ai buồn nhấc ngón tay Và điều tệ nhất là 12 nước OPEC này đang kiểm soát 80% chữ lượng dầu mỏ có thể tiếp cận trên thế giới Ta hãy cùng nhìn kỹ lại danh sách các thành viên sáng lập OPEC Trước hết là Iran, cựu tổng thống Iran Mahut Ahmadinejad đã kêu gọi xóa sổ đồng minh Israel thân thiết của ta khỏi bản đồ Ông ta nói rằng các vụ tấn công khủng bố New York ngày 11 tháng 9 là âm mưu của chính quyền Mỹ ông ta tin rằng cuộc tàn sát người Do Thái là chuyện hoang đường chế độ của ông ta đang phát triển các vũ khí hạt nhân vi phạm hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân kế đó là Venezuela của tổng thống Hugo Chavez trong suốt một bài phát biểu dông dài tại Liên Hiệp Quốc Chavez đã gọi tổng thống George Bush là con quỷ tháng 1 năm 2010 chiếc lo phát ngôn của ông ta ở Venezuela TV đã ra một thông cáo báo chí nói rằng 200.000 nạn nhân vô tội trong vụ động đất khủng khiếp ở Haiti thực ra là bị giết bởi một món vũ khí gây động đất của Mỹ rồi hãy nhìn sang Ả Rập Xê Út đây là kẻ tài trợ quân khủng bố lớn nhất thế giới Ả Rập Xê Út rút tiền mua xăng dầu của ta tiền của chính chúng ta để tài trợ cho những tên khủng bố đang tìm cách hủy diệt dân tộc ta trong khi người Ả Rập lại dựa vào chúng ta để bảo vệ mình rồi đến Kuwait đất nước mà có lẽ còn chẳng tồn tại nếu ta và các đồng minh của ta không tiến hành cuộc chiến tranh vùng vịnh thứ nhất đập tan sự hung hãn của Saddam và dĩ nhiên còn Iraq nữa một đất nước mà vì tự do của nó ta đã trả cái giá hơn 1.000 tỷ đô la và hơn 4.000 năm nữ quân nhân chết trận những nước ấy có giúp gì ta đâu thông qua OPEC họ bọn họ vắt kiệt ta đến từng đồng có thể. Ami Meyer Jeffrey, một chuyên gia năng lượng của Viện Chính sách Công James Becker Times tại Đại học Price, đã thực hiện một nghiên cứu xác định giá sản xuất thực của một thùng dầu. Giá của một thùng dầu thời điểm đó là 60 đô la. Jeffrey phát hiện ra rằng chi phí thực để sản xuất một thùng dầu khi đó là 15 đô la bằng chính xác một phần tư giá thực tế trên thị trường. Điều này có nghĩa là bạn đang nhìn thấy mức cộng giá 400% trước khi dầu được chuyển đến nhà máy lọc để biến thành khí đốt. Một lần nữa, nếu bạn hoặc tôi làm thế, chúng ta chắc chắn sẽ bị gông cổ vào tù vì thông đồng ấn định giá là phi pháp. Nhưng mấy gã chùm dầu khí đó vẫn làm thế hết năm này đến năm khác và cười vang trên đường đến ngân hàng bọn chúng tuyên bố bọn chúng không hạn chế việc sản xuất dầu để kích giá xong đó là một lời nói dối năm 1973 OPEC sản xuất 30 triệu thùng dầu một ngày thử đoán xem năm 2011 chúng sản xuất bao nhiêu đúng rồi đúng lượng như thế sản lượng không nhúc nhích một ly lý do cho điều này không phải vì các nước OPEC đã đạt đến đỉnh sản xuất dầu nói cho cùng như Robert Zubin đã chỉ ra ngay tháng tư năm 2011 vừa qua Ả Rập Xê Út tuyên bố bọn họ sẽ cắt giảm sản lượng 800.000 thùng trên ngày vì vậy còn lâu họ mới đến gần chỗ sản xuất hết công suất thay vào đó OPEC siết chặt sản lượng dầu để giá dầu tăng vọt như tên lửa và nước Mỹ phải chi trả Nếu không phải là nhờ chúng ta các nước OPEC thậm chí còn không tồn tại Chính tiền của ta đã giúp họ giàu có và quân đội của ta đã giải phóng Iraq và giữ cho Kuwait Qatar Ả Rập Xê Út không bị Saddam Hussein hay giờ đây có khả năng là Iran nuốt chửng một nhà thương thuyết khôn ngoan sẽ sử dụng đòn 7 đô la pháp luật và lực lượng quân sự của ta để có thể được thỏa thuận tốt hơn từ OPEC đã đến lúc phải cứng rắn và khôn ngoan kiện OPEC ta có thể bắt đầu bằng cách kiện OPEC vì đã vi phạm các luật chống độc quyền. Hiện nay, khởi kiện chống OPEC là một việc khó. Việc này thậm chí còn bị một tòa án liên bang năm 2002 và các tòa phúc thẩm sau đó làm cho thêm phần phức tạp khi ra phán quyết rằng theo tình trạng hiện tại của các điều luật liên bang của ta, các quốc gia thành viên của OPEC được miễn trừ bị kiện cho những tổn hại mà các hoạt động thương mại của họ gây ra khi họ hành động thông qua OPEC. Cách sửa chữa điều này đã đảm bảo rằng quốc hội sẽ thông qua và tổng thống sẽ ký đạo luật không cắt sản xuất và xuất khẩu dầu khí. Một dự luật sẽ bổ sung cho đạo luật chống độc quyền Sherman và khiến bất kỳ chính phủ nước ngoài nào hành động tập thể với mục đích hạn chế sản xuất và định giá dầu đều là phạm pháp. Nếu được thông qua, Dự luật này sẽ dọn đường cho Mỹ, kiện, hành vi định giá và phản cạnh tranh của quốc gia thành viên OPEC. Một trong những người khôn ngoan trong cuộc thảo luận này là Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa ở bang Ewa. Jack Grassley là một nhà đồng bảo trợ cho dự luật này, đã đến lúc phải thông qua dự luật này. Grassley nói, OPEC cần biết chúng ta kiên quyết ngăn chặn hành vi phản cạnh tranh. Đây là một tin tốt. Từ năm 2000, dự luật này đã 4 lần được Ủy ban Tòa án của Thượng viện thông qua với sự ủng hộ của cả hai đảng. Và vào tháng 5 2008, dự luật NOPEC được nghị viện thông qua khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát. Và giờ là tin xấu, Tổng thống George Wood đã hốt hoảng và dọa sẽ phủ quyết dự luật này vì ông e rằng với diễn biến ác liệt của các cuộc chiến ở Iraq Và Afghanistan, đạo luật Norbert có thể khơi dậy hành động trả đũa Lo sợ của Bush là sai lầm Trước hết, các nghệ sĩ đang môi tiền dầu của ta Họ sẽ làm gì? Khoanh tay lại, nổi cơn tam bành Từ chối bán dầu cho ta Và để mất hàng tỷ hàng tỷ đô la sao Cho tôi xin Và hay là họ đã tiến hành hành động trả đũa rồi Nó được gọi là cú tăng vọt 104% trong giá dầu kể từ khi Obama nắm quyền Thomas Ivan từng là cố vấn của tổng thống George Bush và Vonal Gerard Ivan nói rằng khi OPEC hay các quốc gia thành viên của tổ chức này nhận ra khả năng tổn thất khổng lồ mà họ có thể gặp phải và thấy được các hành động phi pháp của họ sẽ bị kiểm soát như thế nào họ sẽ buộc phải tìm kiếm một dàn xếp liên quan đến sản lượng mục tiêu Giúp đưa giá cả đến gần hơn Với chi phí thực tế Hiệu ứng thuần tí Theo Evans là giá xăng Dầu tại trạm và nhiên liệu sưởi ấm Sẽ giảm Và mức giảm này sẽ lớn đến mức Chúng ta có thể vượt qua 168 tỷ đô la Mà chính phủ đã chi cho gói Kích cầu liên bang năm 2008 Về hậu quả Có thể xảy đến Ông nói chính điều tôi nói Cứng rắn là khôn ngoan Kiện OPEC chắc chắn sẽ khiến các lãnh đạo chính trị ở Trung Đông nổi giận Ivan viết Nhưng ngay lúc này Trung Đông ổn định ra sao nào và chẳng phải khởi kiện thì tốt hơn khởi chiến sao? hãy hình dung một người Mỹ bình thường có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền nếu chúng ta hạ gục được Khartan OPEC. hãy hình dung chúng ta sẽ vững mạnh về kinh tế như thế nào nếu kiếm chính phủ Iraq đồng ý với kế hoạch chia sẻ phí tổn trả cho ta 1,5 nghìn tỷ đô la mà ta đã bỏ vào công cuộc giải phóng Iraq để họ có thể có một chính quyền dân chủ chỉ hai hành động này của giới lãnh đạo thôi cũng sẽ đưa lại bước nhảy vọt về phía trước cho nước ta và bằng cách này nó sẽ giúp chúng ta được thế giới trọng nể trở lại thật đáng buồn cho cách tổng thống Obama để nước Mỹ bị lạm dụng và đối xử tàn tệ. tất cả những gì chúng ta cần làm là khôn ngoan lên. Và dũng cảm bắt đầu sửa chữa mọi chuyện Sử dụng tài nguyên của nước Mỹ Và tạo việc làm Vậy đấy Việc đầu tiên phải làm là ta nắm lấy dầu Bằng các kế hoạch chia sẻ phí tổn Mà ngay cả R.A.O. cũng đã nói là khôn ngoan và khả thi Hay là ta sẽ đánh vào ví tiền của OPEC Và kìm cương họ bằng việc ký vào đạo luật Lưỡng đảng OPEC và việc thứ ba chúng ta cần làm là tận dụng một trong những tài sản chính của đất nước ta khí đốt tự nhiên chúng ta là Ả Rập Xê Út về khí đốt tự nhiên xong ta lại không dùng đến gần đây Abu Rahi đã yêu cầu mọi phương tiện vận tải của họ chuyển sang dùng khí đốt tự nhiên nhờ đó họ có thể bán cho ta dầu mỏ đắt đỏ của họ thậm chí họ còn nhận ra khí đốt tự nhiên hiệu quả như thế nào nó sạch hơn, rẻ hơn và tốt hơn. Thế thì tại sao ta không sử dụng nó làm lợi cho mình? Bạn có biết với trữ lượng khí đốt tự nhiên mà ta có ở Mỹ, ta có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng của Mỹ trong 110 năm tới không? Đó không phải là tôi tự tính ra, chính cơ quan quản lý thông tin năng lượng thuộc Bộ năng lượng Mỹ nói đấy. Thực tế là một trong những mỏ khí đốt chính, tức mỏ đá phiến Marcellus có thể cung cấp năng lượng tương đương với 87 tỷ thùng dầu một số nhà phê bình tin rằng con số này đã bị thổi phồng. thì có sao cứ cho con số thật là 55 năm sử dụng năng lượng hai tay chỉ có năng lượng chỉ giá 43 tỷ thùng dầu đi thế thì sao điều đó cũng cho ta thêm thời gian để cách tân và phát triển những dạng năng lượng mới hơn hiệu quả hơn sạch hơn và rẻ hơn rồi Vấn đề là cứ ngồi đó mà vò đầu bứt tóc cả ngày thì chẳng việc gì xong được. Đúng vậy đấy, tôi muốn chúng ta chiết xuất khí đốt từ đá phiến xét một cách an toàn và có trách nhiệm. Ai lại không làm nhỉ? Nhưng các nhà môi trường cực đoan lại nhìn nhận mỗi việc. Xa đến mức họ sẽ chẳng bao giờ hài lòng và việc đó xảy ra quá thường. Họ ủng hộ năng lượng hạt nhân rồi họ quay sang chống nó họ thích khí đốt tự nhiên rồi họ không thích nó vì các kỹ thuật khoan mới họ muốn cối xay gió có mặt ở khắp mọi nơi rồi họ phản đối chúng vì chúng chém chim chóc thành từng mảnh và tạo ra ô nhiễm thị giác điều này thì tôi đồng ý họ yêu ethanol rồi họ lại không yêu nó nữa vì nó ngốn một lượng lớn đất canh tác và chăm ngồi cho những cuộc bạo động thực phẩm ở châu Phi khi giá ngũ cốc tăng họ thích xe điện Rồi họ lại không thích nó nữa Vì họ nhận ra Một nửa nguồn điện năng đến từ than đá Và họ ghét than đá Cứ thế và cứ thế Trong khi đó nền kinh tế của đất nước ta Thì cứ chìm dần như một hòn đá Điều người ta cần biết Là những gì nhà kinh tế học bảo thủ Và cây bút vĩ đại Thomas Sowell đã dạy Trong thế giới kinh tế Không có cái gọi là giải pháp Chỉ có thỏa hiệp mỗi hành động đều có một hệ quả mỗi quyết định đều có mặt tích cực và mặt tiêu cực nên ta phải đưa ra những quyết định khôn ngoan giảm thiểu thiệt hại và tăng tối đa sự tự do một trong nhiều lý do tại sao tôi là một người bảo thủ là vì tôi tin vào cái gọi là quy luật về các hệ quả không mong muốn tức ý tưởng cho rằng bất kể các ý đồ của chính quyền tốt đến đâu khi bạn bắt đầu kiến thiết xã hội hay làm rối thị trường tự do thì rất nhiều khi bạn sẽ mở đúng phải chết hợp băng Roda đầy những điều tiêu cực mà bạn không hề thấy rằng chúng sẽ xuất hiện thế nên về vấn đề năng lượng ta cần khảo sát và phát triển nhiều lối tiếp cận và tôi cũng tính đến cả việc khoan dầu ngay tại đất nước chúng ta đúng vụ tràn dầu của PP tệ đấy nhưng đó không phải lý do để thắt chặt, gọng kìm kiểm soát việc khoan dầu trong nước. điều đó không cho thấy chút vai trò lãnh đạo nào. nó chỉ cho thấy rằng chính quyền Obama được leo lái bằng hội chứng historia hơn là bằng các dữ kiện thực tế. bạn muốn biết vài dữ kiện thực tế ư? đây là một dữ kiện thực tế mà bất kỳ ai từng nghiên cứu các nguồn cung cấp dầu trên biển đều biết. mỗi ngày có đến hàng chục triệu lông dầu thô gò rỉ ra biển một cách tự nhiên từ đáy biển như David Cropi Đại học Horace một cơ sở không về phe cánh hữu đã viết Tôi cũng đọc được từ Viện Hàng Lâm Khoa Học Quốc gia Hoa Kỳ rằng Đại dương là kẻ cần đổ lỗi vì đã góp nhiều dầu nhất vào môi trường biển Thế nên nếu những kẻ bảo vệ môi trường cực đoan muốn lôi ai ra mà than thì có lẽ chính là mẹ trái đất ấy Dĩ nhiên Vấn đề thực sự là những người phản đối việc khoan dầu ở Mỹ đơn giản là không muốn việc khoan dầu diễn ra ngay ở sân sau nhà mình mà thôi. Họ làm ngơ thực tế rằng dù gì đi nữa thì những cái hố đó cũng sẽ được khoan vào lòng hành tinh này thôi. Ta nên khoan chúng trên đất của mình tạo ra công ăn, việc làm và giữ lấy doanh thu từ nó thay vì xuất khẩu việc đó sang Trung Đông. Bạn có nhớ khi Obama Đưa ra phát biểu năm 2008 tại Hội nghị Quốc gia của Đảng Dân Chủ và nói rằng ông ấy sẽ đầu tư 150 tỷ đô la để năng lượng có thể phục hồi trong 10 năm tới và sẽ tạo ra 5 triệu việc làm mới. Rồi tuyên bố đó đã biến thành thứ gì? Ông ấy đã tiêu 80 tỷ đô la của các bạn và của tôi và với sự chấp thuận của Hội đồng các nhà cố vấn kinh tế của riêng ông ấy đã tạo ra hai đã cứu Được đúng 225.000 việc làm Hãy thử tính những con số này Mỗi cái gọi là việc làm xanh Mà chúng ta đã tạo ra hay cứu được Bất kể nó có nghĩa là gì Tiêu tốn 335.000 đô la Buồn thay Khi nói đến việc sử dụng ngành công nghiệp năng lượng Để tạo ra việc làm cho người Mỹ Obama đã gây ra một thảm họa Ông ấy đang đánh mất đi cơ hội lớn Có thể vừa mang lại cho rất nhiều người Những việc làm chất lượng tốt vừa giúp đất nước ta trở lại với nền tảng kinh tế vững chắc hãy nhìn xem ông ấy quản lý làm lẫn thế nào trong việc khoan dầu ngoài đại dương ở đây tại đất nước mình ông ấy vẫn giữ các lệnh cấm khoan dầu ngoài bờ biển của ta thế mà ông lại đến Brazil cho họ 2 tỷ đô la thông qua ngân hàng xuất nhập khẩu Mỹ rồi nổ rằng ông ấy tự hào và phấn khởi khi biến Mỹ thành một trong những khách hàng tốt nhất của Brazil Đó là kiểu lãnh đạo yếu nhược nhất mà ta có thể tưởng tượng ra được. Hãy nghĩ thử xem, nếu Obama ủng hộ việc khoan dầu ngoài khơi Brazil và đặt hàng tỷ đô la của chúng ta vào tay họ để làm việc ấy, thế thì tại sao chúng ta không thể khoan dầu ở Mỹ và tạo ra nhiều việc làm cũng như giảm sự phụ thuộc vào các nguồn dầu nước ngoài? Việc Obama đã quyết định khai thác kho dự trữ dầu chiến lược của quốc gia ta, một kho chứa 700... 27 triệu thùng dầu dùng khi khẩn cấp có giá trị bằng 34 ngày sử dụng hàng năm của Mỹ và dùng sạch 30 triệu thùng dầu nhằm giảm giá dầu mùa hè để có thể kích tỷ lệ tán thành đang teo tóp dần của ông là một điều không chấp nhận được Song chớ chiêu thai quyết định của ông ấy chỉ chứng tỏ điều mà ai cũng biết nếu thị trường có thêm nhiều dầu được sản xuất trong nước giá xăng dầu sẽ giảm cấm hết vậy nên cứ khoan dầu đã và hãy làm điều đó ngay tại mỹ đó không những là một việc làm khôn ngoan mà còn mang tính chiến lược trung đông cần nhận một thông điệp to và rõ ràng chúng ta sẽ thôi nhượng bộ trước họ chúng ta sẽ thức dậy đứng lên và biến nước mỹ trở thành cường quốc như trước kia nắm lấy dầu kiện opec và khoan dầu trong nước nếu chúng ta làm được ba việc lớn này Ta sẽ đi đúng hướng để tái dựng sức mạnh, sự thịnh vượng, công an việc làm và cơ hội cho nước Mỹ. Việc đó có khó khăn không? Chắc chắn là có, nhưng đó chính là điều làm cho chúng ta là người Mỹ. Chúng ta làm những việc khó khăn và làm tốt nếu ta có được sự lãnh đạo đúng đắn. Chương 3 Đánh thuế Trung Quốc Để Cứu Việc Làm Mỹ trung tâm trọng trường của thế giới đang ngày càng dịch chuyển sang châu Á Barack Obama nói thẳng Trung Quốc không phải bạn ta họ xem ta như kẻ thù tốt hơn là Washington nên tỉnh ra thật nhanh vì Trung Quốc đang cướp công an việc làm của ta phá hủy ngành công nghiệp chế tạo của ta ăn trộm công nghệ và năng lực quân sự của ta với tốc độ âm thanh Nếu nước Mỹ không sớm khôn lên. Tổn thất sẽ là không thể vãn hồi. Có nhiều điều về sức mạnh Trung Quốc mà Obama và các đồng sự ủng hộ thuyết toàn cầu của ông ấy không muốn bạn biết. Nhưng không một ai biết sự thật lại có thể ngồi yên và làm ngơ việc cường quốc kinh tế Mỹ sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm đến thế nào nếu các vị mà ta gọi là lãnh đạo ở Washington không cùng sắn tay hành động bắt đầu đứng lên bảo vệ công an việc làm của người Mỹ và ngừng chuyển chúng ra thuê ngoài ở Trung Quốc. Người ta dự đoán rằng đến năm 2027, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn thứ nhất thế giới và điều này sẽ xảy ra nhanh hơn nữa nếu các xu hướng thảm họa trong nền kinh tế của Obama vẫn còn tiếp diễn. Nghĩa là trong vài năm tới, Mỹ sẽ bị nhấn chìm bởi cơn sóng thần kinh Trung Quốc tôi đoán là đến năm 2016 nếu ta không hành động nhanh điều này không xảy ra trong một đêm hay bất thần từ chân không chúng ta cứ ngần ngừ và làm ngơ trước những dấu hiệu cảnh báo suốt nhiều năm sự thật là chúng ta đã thất bại nặng nề về công ăn việc làm trước Trung Quốc dưới thời tổng thống George Bush thậm chí trước khi rơi vào thảm họa việc làm do tổng thống Obama gây ra thì từ năm 2001 Đến năm 2008, Mỹ đã mất 2,4 triệu việc làm vào tay Trung Quốc. Hơn 30 năm qua, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng trung bình 9-10% một năm. Nhưng dưới thời Tổng thống Barack Obama, Trung Quốc đã phát đạt nhanh một cách bất thường và Mỹ cũng thua lỗ nhanh một cách bất thường. Chỉ riêng quý I năm 2011, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng với tốc độ vũ bão 9,7%. Còn tỷ lệ tăng trưởng quý I của Mỹ thì sao? Một con số đáng xấu hổ, 1.9%. Các chính sách cùng phản ứng yếu ớt của Barack Obama trước việc Trung Quốc thao túng đồng tiền nước này, đột kích công an việc làm của ta và tấn công nền tảng sản xuất của ta, càng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn so với khi chúng ta hành động khác đi. Chúng ta có 14,4 triệu người bước việc, chúng ta cần hành động quan hệ của mỹ với trung quốc đang đến bước quyết định chúng ta chỉ có rất ít thời gian để đưa ra những quyết định cứng rắn cần thiết nhằm giữ vững vị thế của ta trên thế giới cứ khoảng bảy năm nền kinh tế trung quốc lại tăng trưởng rất đôi đó là một thành tựu kinh tế khủng khiếp và đó cũng là lý do tại sao hết năm này đến năm khác họ đánh bại ta về thương mại ngay lúc này ta đang có một khoản thâm hụt thương mại khổng lồ là ba trăm tỷ đô la với trung quốc nghĩa là mỗi năm trung quốc kiếm được từ mỹ khoảng ba trăm tỷ đô la khi tôi tham gia các buổi nói chuyện trên truyền hình và các chương trình tin tức tôi nói ra con số đó và mọi người thậm chí còn không thể hình dung nổi trong đầu một con số lớn như thế song đó là sự thật chỉ tính riêng sự mất cân bằng thương mại thôi Thì cứ 3 năm Trung Quốc lại gửi ngân hàng gần 1.000 tỷ đô la của ta Và đáng buồn thay, Trong khi công nghiệp chế tạo của Mỹ từng là vô địch Thì giờ đây, vì chuyện Trung Quốc lừa ta bằng đồng tiền của họ Nên các công ty Mỹ không thể cạnh tranh về giá Dù ta làm ra những sản phẩm tốt hơn nhiều Bởi vậy, bây giờ Trung Quốc là nhà sản xuất và xuất khẩu hàng đầu thế giới Nhân đây cũng xin nói thêm là họ cũng có hơn 3.000 tỷ đô la ở ngân hàng dự trữ nước ngoài. Đó là số tiền đủ để Trung Quốc mua cổ phần chi phối mọi công ty lớn, nằm trong danh sách chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones. Các công ty như Orca, Caterpillar, ExxonMobil hay Walmart và vẫn dư hàng tỷ đô la trong ngân hàng. Cứ 6 người trên thành tinh này thì có một người là người Trung Quốc dân số 1.3 tỷ người của họ vượt ta với tỷ lệ khoảng 4 trên 1 đó là một nguồn nhân tài